Quý vị đang theo dõi tác phẩm bổn Vương ở đây Chương 59 Cái ôm quá chân thực Tim đập quá điên cuồng Thẩm ly bị nhịp tim của mình Chấn động bàn hoàng sự tỉnh Nàng dùng lực đẩy hành chỉ ra Nhưng mình lại suýt chút Vướng vào lưới cá đằng sau Hành chỉ đưa tay giữ lại Giọng mang vài phần than thở hấp thấp như vậy Lỡ rơi xuống nước Lại phải chờ người ta đến cứu nữa sao? Vừa dứt lời, hành chỉ ngẩn người. Hắn quay đầu mất tự nhiên ho vài tiếng. Thẩm Ly lại vờ như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn đám kỳ trân dị bảo nói. Ta không khách sáo đâu, ta tự dọn nhé. Hành chỉ hơi kinh ngạc, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của thẩm Ly. Tiếp đó ánh mắt dịu đi. Ừ, nếu thích thì cho cô hết, không trả lại nữa. Bàn tay đang lục lọi của Thẩm Ly khẩn lại. Tuy nàng ở thiên giới không lâu, nhưng cũng biết có người hành chỉ xưa nay không thích nhận lễ Phật. Đồ của Long Vương tặng, nếu lấy một hai cái thì không sao, coi như nể mặt Long Vương, nhưng nếu nhận hết thì lại khác. Thẩm Ly không đáp hắn, chỉ cúi đầu tiền một hồi. Trong chiếc thuyền đầy ngọc ngà châu báu có một miếng đá trắng hình tròn trông như ngọc nhưng không phải là ngọc. Là có vẻ bình thường một chút. Thẩm Ly nhặt nó lên nói. Xem tới xem lui, chỉ có viên đá này là vừa mắt. Ta lấy nó nhé, những thứ khác tùy ngươi. Hành chỉ gật đầu. Ta đem trai đi đổi mấy con cá, rồi chúng ta về nhà ăn cơm. Hai người vừa bò lên cầu. Hành chỉ đang lấy trai tìm người đổi cá. Nhưng vừa nói với một ngư phù thật thà được vài câu. Bên cạnh, bên truyền đến một giọng nói âm dương quái khí. Vị tiểu ca này lại vớt được trai rồi. Hắn đi tới phía trước, hung ác, trừng ngư phu thật thà một cái. Cá trong tay ngư phụ đang định đưa cho hành chỉ hết, nhưng bị hắn trừng như vậy, ngư phụ rụt tay lại. Người kia đẩy ngư phụ một cái, rồi khinh khi nói. Đi đi, đồ không có mắt, cắn đường lão tử. Ngư phu vội lấy cá, nhìn hành chỉ như xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi Ánh mắt hành chỉ lúc này mới nhàn nhã rơi trên người kẻ đó Hắn không nói gì mà chỉ cười, lại thấy hắn sốt sốc thắt lưng nói Chắc người không biết ta đâu, ta là vương bảo, trưởng tử của vương gia trưởng thôn Ta thấy tiểu ca ngày ngày lấy trai đổi cá, thiết nghĩ chắc người không thích trai Trùng hợp là ở chỗ ta có không ít cá, ngươi cứ đổi với ta là được rồi. Chỗ trai này, à còn trên thuyền ngươi nữa, đưa hết cho ta đi. Không đổi, hành chỉ nhàn nhạt nói, ta định vứt đi. Lời hắn đúng là sự thật, nhưng nghe vào tai vương bảo lại có một ý khác. Hắn khẽ cao giọng. To gan, ta là trưởng tử của trưởng thôn, tại sao ngươi vứt những bảo vật đó đi cũng không chịu cho ta? Người có ý kiến gì với ta sao? Người có ý kiến với ta Chính là có ý kiến với trưởng thôn Coi chừng ta ăn không được Thì đạp đổ đó Thẩm ly sau lưng hành chỉ Khẽ nhíu mắt Nàng không vừa mắt những kẻ ý thấy hiếp người như vậy Vừa định lên tiếng mắng Thì hành chỉ giật tay nàng lại Làm như không thấy kẻ kêu căng Hóng hách trước mắt Kéo thẩm ly định rời đi Phương bảo đại nộ Hắn xông tới chắn trước mặt hành chỉ Đứng lại, không nghe thấy đại gia đang nói chuyện với ngươi sao? Vừa dứt lời, ánh mắt hắn rơi trên người thẩm ly đang đứng sau hành chỉ. Hôm nay thẩm ly mặc áo trắng vải thô hành chỉ đưa cho nàng. Vì bị thương nên sát khí trên người thu lại không ít, mặt mũi tiều tụy trông có vẻ yếu ớt. Người đó bỗng sáng mắt xem xét thẩm ly từ trên xuống dưới. Cái không biết lễ nghĩa như ngươi mà kiếm được nương tử cũng khá nhỉ. Thẩm Ly cười lạnh một tiếng, nếu nàng không bị thương, thì tên buôn lời ngôn cuồng này đã bị nàng đạp dưới chân từ lâu. Tầm nhìn của người cũng khá lắm, giọng hành chỉ nhàn nhạt nhưng lạnh lùng hơn thường ngày mấy phần. Thẩm Ly cũng cảm giác được, theo nàng thấy thì hành chỉ là một vị thần chưa bao giờ lộ ra cảm xúc thật sự trong lòng. Đôi khi có lộ ra thì cũng là cảm xúc đã được lựa chọn để người khác biết. Nhưng lúc này, Thẩm đi nhạy cảm phát giác ra rằng Cảm xúc của hành chỉ Không phải do lý trí lựa chọn Mà lộ ra Người nên cảm tạ đôi mắt này của mình Chưa dứt lời Thì hành chỉ đã một quyền đắm vào mặt vương bảo Khiến hắn ngã lăn ra đất Không dễ dùa được một cái Mà nhắm mắt ngất đi Chỗ bị hành chỉ đánh trên mặt Sưng rất to Hành chỉ không thèm liếc nhìn Mà đạp trên mặt hắn Mặt không đổi sắc bước qua Thẩm Ly ngẩn người nhìn hành chỉ, cứ ngơ ngát nhìn mãi cho đến khi hành chỉ mặt không biểu hiện nắm tay thẩm Ly về tới nhà. Lúc này hắn mới nói, ta cũng bị đánh sương mặt sao? Sao cô cứ nhìn ta mãi vậy? Lúc này thẩm Ly mới chớp chớp mắt nói, không chỉ là ta không ngờ người sẽ dùng cách trực tiếp như vậy. Hành chỉ hắn không phải là loại người sử dụng độc chiêu sau lưng người ta như vậy. Hành chỉ cần lại. Đấy mắt lé lên vài cảm xúc phức tạp, ẩn nhẫn một hồi. Hắn quay đầu sang nhìn Thẩm Ly. Hắn khinh bạc cô. Thẩm Ly hơi khẩn lại. Ây, coi như là vậy. Nếu là cô thì cô sẽ xử lý thế nào? Đánh ngất cho xong chuyện. Nếu vậy thì ta chỉ lựa chọn cách cô sẽ chọn thôi. Hắn quay đầu đi, ho một tiếng. Dường như có hơi uất ức vì không được công nhận. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta còn tưởng cô sẽ vui hơn một chút chứ. Thâm Ly nhìn bóng hắn, khẽ thất thần. Đến khi phản ứng được ý trong lời hắn, Thâm Ly đã bừng mặt. Ý là hắn đang đang lấy lòng nàng sao? Vui, vui chứ, nàng nói. Thật ra là vui lắm. Nàng lặng lẽ, cục mắt nhìn xuống đất, ánh mắt kiên định, lạnh lùng, mềm đi. Cảm xúc trong lòng cứ như sóng biển, từng cơn từng cơn xô vào nhau ướt đẫm. Nhưng Thẩm Ly cũng biết, có lẽ chỉ khi hành chỉ khoác lên lớp áo này mới có thể đối với nàng tốt như vậy. Hắn muốn để nàng không hề kiên kỵ gì, nhưng lẽ nào không phải cũng để hắn tự tại một thời gian sao? Đêm, Thẩm Ly vẫn chưa ngủ, tài bỗng nhiên động đậy. Thời gian gần đây thính lực của nàng nhảy bén hơn nhiều, thính thanh biện vị chính xác hơn một chút. Nàng nghe thấy có người bước vào trong sân, chắc có bốn người bước chân khoa trương này, vừa nghe đã biết kẻ đến chưa từng tập võ công. Thẩm Ly nằm trên giường tiếp tục ngủ, dựa vào âm thanh xác định vị trí. Sân nhà hành chỉ buổi tối làm sao có thể không đề phòng. Quả nhiên, bốn người kia còn chưa bước vào nhà, bỗng nghe mấy tiếng hự, dường như có hai người đã ngã xuống, hai người kia hoảng hốt, hơi thở đại loạn chia nhau ra chạy. Một người xông vào phòng hành chỉ, Thẩm Ly chỉ đành thở dài, người còn lại xông về phía nàng. Cửa phòng bị mở ra, Thẩm Ly không mở mắt, chỉ ngửi mùi trên người hắn, đã đoán ra được người này là phương bảo ị thế hiếp người gặp lúc sáng. Hắn thở dốc, dường như vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi thở dốc một hồi, dường như nhìn thấy Thẩm Ly trên giường. Hắn chầm chầm lại cưng, khi đến bên giường rồi... Thẩm Ly nghe hắn nuốt nước bọt ực một tiếng, lòng cảm thấy ghê tởm. Thẩm Ly mở mắt, ánh mắt lạnh như băng, phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ, sát khí bất người Phương Bảo bị ánh mắt nàng làm cho kinh hải lùi về phía sau. Đến khi phản ứng lại được, hắn lập tức nói, Mỹ nhân đừng kêu, Mỹ nhân đừng kêu. Hắn thấy thẩm lì quả nhiên không lên tiếng, lòng hơi yên tâm, hắn lại nói, Các người chia phòng mà ngủ sao? Hắn làm như hiểu ra. Ta, ta, ta là trưởng tử của trưởng thôn. Không biết còn mạnh hơn tên phù quân đánh cá của cô bao nhiêu lần nữa. Chỉ bằng hôm nay, mỹ nhân đi theo ta đi. Người thì làm sao có thể so với hắn được? Thẩm Ly ngồi dậy nói, giọng nhẹ nhàng. Đó không chỉ là cách biệt giữa mây và bùng thôi đâu. Phương Bảo ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Thẩm Ly nghe nàng lạnh lùng nói, bổn vườn sống cả ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta trêu chọc, thể nghiệm này cũng hiếm lắm. Chỉ tiếc là người thật sự quá khó coi rồi, khiến bổn vườn chẳng có chút thương xót nào cả. ngàn năm gì? Phương Bảo ngơ ngác. Thẩm Ly không buồn nói nhiều với hắn, đứng dậy phun tay tác một cái. Tuy nay thương thế của nàng chưa hoàn toàn hồi phục, cái tác này cũng tiết kiệm hơi sức, nhưng Vương Bảo cũng không thể nào chịu nổi. Buổi sáng bị một quyền của hành chỉ, mặt vẫn chưa hết sưng, một tác này của Thẩm Ly đã đánh cho hắn hai bên đối xứng. Vương Bảo kêu thảm một tiếng, lùi lại phía sau. Thẩm Ly nào dễ dàng tha cho hắn, nàng đưa tay kéo hắn lại, nhưng trong lúc không để ý đã tóm lấy thắt lưng hắn. Phương Bảo bị kéo xoay mòng mòng, thắt lưng rơi vào tay thẩm ly, quần hắn tuột xuống, hai chân lộ ra. Thẩm ly vốn không định làm vậy, nhưng nghe Phương Bảo kinh hô. Sao mỹ nhân lại nóng lòng như vậy? Khóe miệng thẩm ly giật giật, bỗng cảm thấy trước mắt tối đi, một bàn tay lành lạnh phủ lên mắt nạn. Nam nhân sau lưng thở dài, giờ lắm đừng nhìn. Thẩm Ly thả lỏng lực đạo toàn thân, mặc cho mình dựa vào lòng người phía sau, đến khi hắn buông tay, cửa phòng mở toang đã nói lên sự sợ hãi của kẻ chạy đi. Thẩm Ly quay đầu nhìn Hành Chỉ. Những tình huống như vậy ta có thể ứng phó được, không cần người khác xen vào. Hành Chỉ cười cười, "Ta biết, nhưng cô có thể tạm thời chọn không thể ứng phó, bởi vì hắn sẽ giúp nàng." Thẩm Ly cúi đầu không nói. Thật ra cơ thể nàng đã chọn như vậy rồi Hôm sau Hành chỉ như thường lệ Dậy sớm đi đánh cá Thẩm ly ngủ trong chăn Đến khi tự nhiên tỉnh dậy Nhưng vừa mở mắt nàng đã phát giác Có điều không đúng Nàng không nhìn thấy, không khe thấy Cũng không tiếp xúc được bất kỳ sự vật nào Mũi không có khứu giác Nàng muốn mở miệng lên tiếng Nhưng cổ họng như bị thích chặt Nàng biết bây giờ Nhất định nàng cũng không nói được Nàng càng không thể nghiệm chứng được, bây giờ vị giác có tồn tại không? Nàng như rơi vào một không gian vô tận, bên trong không có gì cả. Có khi bây giờ bị người ta giết, nàng cũng không biết. Thẩm ly khống chế cảm xúc của mình, để mặt mình bồng bềnh trong không gian tâm tối này. Nàng không hoảng loạn, chỉ nghĩ qua hôm nay là sẽ ổn. Nhưng ngày hôm nay rốt cuộc dài bao lâu, bây giờ là giờ gì? Nàng không biết. Hành chỉ có về chưa? Nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng thế nào, nàng cũng không biết. Trời đất dường như chỉ có một mình nàng, khắc khoải, trong hư vô như vĩnh viễn không bao giờ bước ra được. Lòng nàng bắt đầu sợ hãi, nếu nàng không khỏi thì phải làm thế nào đây? Nếu tự nay về sau, nàng cứ như vậy thì phải làm thế nào đây? Nàng còn có rất nhiều việc chưa làm, còn có rất nhiều lời chưa nói, còn có rất nhiều điều không cam. Nàng làm sao có thể sống hết quãng đời còn lại ở đây Thẩm ly muốn thoát khỏi nơi này Nàng bắt mình không ngừng trốn chạy Nhưng trong bóng tối vô tận này Nàng vốn không biết có phải mình đang chạy không Nàng không nhìn thấy phương hướng Không nhìn thấy đường Thậm chí không nhìn thấy cả bản thân Không biết sống chết Thời gian dường như trôi cực nhanh Rồi lại cực chậm Nàng không biết mình ở trong bóng tối bao lâu Bên tài bỗng có thể nghe thấy một tiếng động khe khẽ, có người đang gọi nàng. Thẩm Ly, đừng sợ, ta ở đây đừng sợ. Người đó đang gắn sức để nén cảm xúc của hắn, nhưng Thẩm Ly nghe được sự đau xót trong lời nói, đau xót đó cứ như muốn nhấn chìm lấy nàng. Mũi ngửi được mùi của thế giới bên ngoài, mùi tanh của biển trên người hắn, còn có một mùi ấm hương rất nhạt. Đó là mùi hành chỉ mới có, mùi thuộc về thần minh, mùi khiến người ta yên lòng. Tứ Chi dần dần hồi phục cảm giác, nàng biết mình đang được ôm trong một vòng tay, ôm thật chặt giống như đang bảo vệ nàng, nhưng cũng như đang dựa dẫm vào nàng. Nàng dùng sức đưa cánh tay lên ôm lại hắn, nhẹ phủ lên vai hắn. Người sẽ mãi ở đó chứ? Nàng nghe thấy giọng mình khàng đặc, rã rời như không thể nói được câu tiếp theo. Phòng tay càng chặt hơn khiến Thẩm Ly cảm thấy xương cốt bị siết đến đau nhưng đau đớn như vậy lại khiến nàng dậy lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Ta ở đây. Hắn nói như lập lời thề bên tay nàng. Ta sẽ mãi ở đây. Thẩm Ly cười cười. Vậy lần sau ta sẽ không sợ như vậy nữa. Cổ hành chỉ ngẹn lại nhất thời không nói được lời nào nữa. Sau hôm đó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 Nhưng vừa định ra sân lấy nước, bỗng nghe mấy tiếng động khe khẽ. Ánh mắt thẩm ly trầm xuống, biết hôm nay kẻ đến, tuyệt đối không vô dụng như mấy tên lưu manh hôm trước. Nàng cái nghiêng đầu, kẻ đến là ai? Soạt soạt, mấy tiếng đáp xuống, trong sân có 5 hắc y nhân chia nhau ra đứng. Vườn già để bọn ta tiền khổ quá! Thẩm ly quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn người đang nói, khiến hắn lạnh người đi.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 Hắc y nhân vội vã gật đầu, gắn sức cổng tượng băng chật vật dời đi. Thẩm ly sau lưng hắn, nhìn đến ngay người. Ta trình chiến xa trường bao năm nay, nhưng chưa từng biết rằng một cái tên lại có thể khiến đối phương sợ hãi đến vậy. Sương hiệu của ngài quả nhiên oai phong. Oai phong thì làm sao? Trước đây cần dùng thì ta lại không dùng kịp, khiến nặng bị thương đến mức...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 Bây giờ, ngay cả cửa phòng ma giới ở đâu nàng cũng không tìm ra, nói gì đến việc cưỡi mây đạp gió xuyên qua hai giới. Ngày, ngày vậy là đang làm khó ta đó. Hành chỉ bật cười, vườn già nhìn ra rồi. Thẩm lị im lặng, hết một hơi thật sâu. Ta muốn về ma giới, thứ nhất hiện nay tình hình hỗn loạn. Khoan nói đến việc ma giới nội ưu ngoại hạn, không khí trên thiên giới gần đây chắc cũng căng thẳng lắm. Giờ đang là lúc thiên giới ma giới tắt chặt quan hệ. Ta tuy trở về không làm được gì, nhưng vẫn còn hôn ước với Phất Dung Quân. Nếu cử hành hôn lễ này, nhất định có thể xoa dịu hiềm khích giữa hai giới. Đối với đồi bền cũng là chuyện tốt. Thứ hai, có khi ma giới có cách để ta tìm lại pháp lực, khôi phục năm giác quan, còn đỡ hơn cứ ở mãi chỗ này. Thứ nhất, hủy bỏ rồi. Hành chỉ rót một ly trà nhẹ giọng nói. Hôn ước.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 Thiếu chủ ơi thiếu chủ, nhi nữ tư tình thật đã làm mờ mắt người rồi sao, những gì bỏ ra mấy trăm năm nay cứ như vậy mà dùng hết chỗ thẩm ly sao, nếu chủ thượng biết được nhất định sẽ đau lòng lắm. Ta sẽ tìm cách thay thế, Bạc Phương im lặng hồi lâu rồi nói, lần này người muốn lên phía bắc tìm chỗ của Kim Sa Đại Yêu, ta nghe nói ở đó có rất nhiều kỳ trân dị bảo tự ta sẽ đi tìm. Nếu có thể tìm được vật thay thế phụng hóa châu thì người không được động vào thẩm ly nữa. Phụ sinh cười lạnh. Nếu có thể tìm được, đương nhiên thuộc hạ sẽ không động vào thẩm ly nữa. Mặt phương gật đầu quay người rời đi. Phụ sinh yên lặng một lúc, bỗng có người đến báo. Đại nhân, trong một trăm người bắt về kia, sau khi uống đan dược thì chết hết 95 người. Có ba người hoàn toàn thành mai nhân, còn hai người thì hôn mê.